Chú Khánh đi công tác nước ngoài một tháng về, mà bây giờ chị nhận không ra luôn đấy. Đợt này về rồi em có đi nữa không? Không chị. Thế à, nhà có hai anh em, hai công ty rồi, lại còn hai công việc đối lập nhau nữa. Nhà mình ai cũng giỏi, chỉ có mỗi thằng thiên là rong chơi lêu lỏng mà thôi. Tôi nghĩ nó cũng đang dần trưởng thành rồi đấy chứ. Ừ, thì từ lúc quen y hân tính tình của nó cũng đỡ hơn một chút, nhưng chị vẫn thấy lo cho nó lắm. À quên mất, chị quên giới thiệu với chú đây là Y Hân, là bạn gái của Thiên đó chú Út. Vừa nói dứt câu thì bác gái lại quay sang tôi vui vẻ nói. Đây là chú Khánh, là chú Út của Thiên. Con chào hỏi chú đi Y Hân. Dạ con chào chú ạ. Cô là Y Hân. Dạ con tên Y Hân ạ. Nhìn thấy cô bây giờ tôi lại nhớ đến một người. Lúc trước tôi cũng đã từng gặp một người phụ nữ tên Y Hân. Cô ấy rất thích tiền. Cô ta có thể làm tất cả mọi thứ để có tiền kể cả việc đề nghị ngủ với một người đàn ông xa lạ. Cũng chỉ vì tiền. Cái tên đó không biết là cô có thích tiền giống cô ta không nhỉ? Sao? Câu hỏi của tôi khó trả lời đến thế à? Chẳng phải cuộc đời này ai cũng sống vì tiền sao? Từng câu từng chữ mà chú ấy phát ra cứ như có con dao cắt từng nhát vào tim của tôi vậy. Chú đang cố tình khơi lại và xỉ nhục tôi bởi vì chuyện của trước đây sao thấy tôi im lặng không đáp lại chú ấy liền bật cười thiên ngồi bên cạnh lúc này cũng bắt đầu cau mày lại nói chú nói cái gì thế hôm nay chẳng phải chúng ta đi ăn trưa sao sao chú lại nói những chuyện đấy làm gì chú chỉ hỏi thế thôi bạn gái của con là người như thế nào con phải biết rõ chứ không phải sao chú Khánh được rồi không đùa nữa Mọi người muốn ăn gì để chú gọi nhé Chú ấy giả vờ như không quen biết tôi Nhưng trong từng câu nói của chú Đều luôn hướng thẳng về tôi vậy Chú bắt bè Rồi lại nói bóng gió tôi trước mặt của bác gái và Thiên Suốt cả bữa ăn hôm đấy tôi chẳng biết nói gì ngoài im lặng cả Thiên thấy vậy thì mới nắm lấy bàn tay tôi ở dưới bàn Rồi hỏi nhỏ Em có sao không? Không ạ, em vẫn bình thường mà, không sao cả Nhìn sắc mặt của em có vẻ không tốt lắm Hay là để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha Mọi người vẫn còn đang nói chuyện mà Thôi để em vào nhà vệ sinh rửa mặt đã nhé Ừ vậy em đi đi Tôi gượng ra nụ cười cho anh yên tâm Rồi cũng đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh Đứng trước gương tôi rửa mặt với nước rất nhiều để lấy lại bình tĩnh Tôi thật sự không ngờ là số của mình lại xui đến nỗi phải rơi vào hoàn cảnh chớ treo này. Trái đất này quả thật rất tròn. Nếu như tôi biết được hai người họ là chú cháu của nhau, thì chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ dính dáng tới thiên như bây giờ. Tôi đứng một lúc ở trong này, đến khi thấy mọi thứ dần ổn rồi, thì mới bước đi ra ngoài. Tôi vẫn cứ thản nhiên đi như thế, thì đột nhiên lúc này ở phía sau có người kéo lấy tay tôi lại, rồi dắt đi nhanh về hướng vắng người kia ép sát tôi vào tường người đó với gương mặt lạnh lùng nói Cô có tư cách gì để làm bạn gái của cháu tôi hả Chú đang làm tôi đau đấy mau buông tay tôi ra đi Nói Tại sao cô lại tiếp cận cháu tôi Thứ cô muốn rốt cuộc là gì hả Tôi không tiếp cận ai cả Là cháu của chú đã một lòng một dạ với tôi Nếu như muốn biết lý do thì tại sao chú lại không hỏi cháu của mình đi Cố gan lắm, lại còn dám ăn nói với tôi kiểu đấy hả? Chú nên nhớ là giữa tôi và chú chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả. Tôi làm gì quen ai yêu ai thì đó là quyền của tôi và chú không thể cấm cản tôi được, hiểu không? Lần này chú ấy buông tay tôi ra rồi đưa tay mình lên giữ chặt lấy cảm tôi lại. Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh lúc này của chú ấy tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng vừa đau lại vừa tức tôi vằng mạnh lấy tay chú ra, rồi cất giọng nói tiếp. Kể từ đêm cuối đó, tôi đã không còn quen biết gì với chú nữa rồi. Thế nên từ nay, nếu như còn gặp lại nhau, thì chú cứ xem tôi như là người xa lạ. Chúng ta chẳng ai nợ gì ai cả. Cũng đừng xen vào chuyện của đối phương nữa. Cô nghĩ tôi sẽ để cuộc đời của cháu mình bị vấy bẩn bởi một người như cô sao? Thế thì chú cứ nói thẳng với anh ấy đi. Nếu như chú có thể cấm cản được anh thiên yêu tôi, thì tôi sẽ rút lui ngay. Nói dứt câu đó, tôi cũng quay người bỏ đi ngay. Tôi đưa tay lên giữ lấy miệng, vẫn còn thấy đau. Vì lúc nãy bị chuối bóp lấy. Người đàn ông này quả thật là bị điên rồi. Vào đến trong bàn, thiên thấy tôi có biểu hiện khác lạ thì liền nhận ra ngay. Y hân, em bị làm sao thế? Còn có chuyện gì hả, y hân? Thấy cả bác gái và anh quan tâm hỏi mình như vậy Nên tôi chỉ gửi xòa rồi đáp Con không sao đâu ạ À bác gái ơi Con có tí chuyện cần phải giải quyết Nên con xin phép về trước được không ạ Được chứ Nếu con có việc thì cứ bảo thằng Thiên đưa về trước đi Khi nào rảnh thì đến nhà ăn cơm nha con Dạ vậy con xin phép ạ Nói xong tôi cũng vội lấy túi sách rồi đứng dậy ra về đi đến cửa lại gặp chú ấy đang bước vào. Nhìn thấy tôi và Thiên rời đi thì chú liền cau mày lại hỏi: "Hai đứa định đi đâu thế? Không ở lại ăn cơm nữa sao? Con có việc nên đưa Hân đi trước, hẹn gặp chú ở nhà." Tôi vốn dĩ không muốn nhìn mặt người đó thêm lần nào nữa cả, nhưng vì bây giờ mình đang ở tư cách là bạn gái của Thiên nên tôi phải lịch sự mà gật đầu chào chú ấy rồi mới rời đi. Tôi bây giờ nhìn chú ấy cứ như đi đêm mà gặp ma. Tôi rất ám ảnh bởi người đàn ông đó, thật sự là như vậy. Thiên lái xe đưa tôi trở về phòng trọ. Tuy rằng có bạn trai giàu có, nhưng tôi không sợ dẫm hoàn toàn vào anh. Mà tôi muốn bản thân mình tự xài tiền của chính mình làm ra vẫn hơn. Chỉ là anh hay mua đồ cho Y Bình để mua chuộc nó mà thôi. Chiếc xe dừng ở trước khu nhà trọ cũ kỹ. Lúc này anh quay sang nắm lấy tay tôi nói Thật ra nhìn bề ngoài chú Khánh như vậy Chứ không phải là người xấu đâu Em đừng sợ nhé Mỗi lần gặp bạn gái Chú ấy đều như vậy Bởi vì lý do đó nên đến từng tuổi này Chú vẫn chưa lấy vợ đây em Dạ em biết rồi ạ Mà em không sao thật chứ Từ lúc gặp chú Nhìn em có vẻ không được thoải mái sao y hân Chắc là tại đêm qua em mất ngủ Nên hôm nay mới thấy ủi người một chút Mà thôi anh về đi Em vào phòng đây Anh vào với em được không? Anh đừng có nũng nịu với em Sẽ không có chuyện đấy đâu nhé Nhưng mà anh đã nhịn lâu quá rồi Hay là cho anh một lần thôi nhé Được không Hân? Nhìn thấy gương mặt nũng nịu của anh Mà tôi chỉ biết thở dài mà thôi Bốn dĩ giữa tôi và Thiên Chưa từng xảy ra quan hệ nam nữ Cho dù anh có là bad boy chính hiệu, thì anh cũng chưa đòi hỏi tôi lần nào. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, anh lại như thế nữa. Đang lúc tôi định lên tiếng đáp lại, thì điện thoại của anh liền vang lên. Chẳng biết người gọi đến là ai. Nhưng có lẽ họ đã giúp tôi giải vây được ngay lúc này rồi. Tôi vừa mở cửa vừa quay sang anh nói. Anh nghe điện thoại đi nhé, em vào nghỉ ngơi tí đã, bay cục cưng. Ờ chuyện kia chúng ta vẫn còn chưa nói xong mà Y Hân Y Hân Tôi không trả lời lại anh Mà vội vã chạy đi vào trong phòng thật nhanh Tôi biết Thiên rất cưng chiều mình Nên những lời tôi nói Anh nhất định sẽ không làm trái được Tôi vô tư thản nhiên đi vào phòng Lấy chìa khóa trong túi ra Mở cửa bước vào trong phòng Thả túi lên bàn Rồi mới đặt lưng xuống giường nằm nghỉ Tôi chưa từng phải rơi vào Hoàn cảnh bối rối và lo lắng như lúc này thứ mà tôi sợ không phải là mất đi danh dự của bản thân khi bị chú ấy khui ra mọi chuyện mà thứ tôi sợ đó chính là tình cảm của thiên đã dành cho mình tôi rất sợ bản thân làm người khác đau khổ vì mình như vậy hỗn hồ gì anh đã rất tốt với chị em tôi trong suốt thời gian vừa qua không gian trong phòng im lặng đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên thấy anh Sơn gọi đến nên tôi liền ấn máy ngay ngay. Alo, em nghe đây anh ơi. Tối nay đi làm không? Anh để dành cho một suất khách vip kiếm tiền này, ok không? Tôi nghe anh Sơn nói vậy thì liền cau mày lại hỏi ngay. Thế anh không sợ thiên biết được sẽ đến làm ầm lên à? Em đau đầu khi phải giải thích lắm anh ạ. Khách vip mà để bọn kia kiếm ăn, tao thật tình không nỡ chút nào. Mà đưa cho mày thì lại sống không yên thân với tên nhóc con kia nữa. Chả biết phải làm sao đây. Kệ đi anh, cứ chia cho bọn nó đi. Kẻo nó lại bảo anh thiên vị cho em mãi đó. Chắc phải vậy rồi. À, tối nay đến sớm nha. Tao có việc muốn kể cho mày nghe này. Dạ, em biết rồi anh. Nói chuyện với anh Sơn xong tôi cũng tắt máy. Thật lòng là tôi rất biết ơn anh Sơn vì lòng tốt của anh ấy đối với mình tuy rằng chẳng quen biết nhiều nhưng anh lại xem tôi giống như là em gái của mình nên tôi cảm thấy rất vui. tôi khi chỉ là người ngoài nhưng vẫn rất tốt. tôi đứng dậy đi vào trong tắm để chuẩn bị cho buổi chiều đi làm. chẳng hiểu sao trong người lại thấy buồn nôn vô cùng nhưng tôi lại chẳng nôn được gì. đưa tay ôm lấy bụng tôi xúc miệng lại rồi bước ra ngoài miệng lẩm bẩm. sao mình lại nôn chứ? lúc nãy ăn những món bình thường mà. Có gì lạ đâu, chẳng lẽ lại ngộ độc nhỉ? Tôi bước lại bàn ngồi sấy tóc, nhưng chẳng hiểu sao bụng dưới, lại cứ kéo đến những cơn buồn nôn, khiến tôi phải chạy vội thật nhanh vào nhà vệ sinh ngay. Phải mất mấy lần như vậy thì tôi mới thấy đỡ hơn một chút. Dắt xe ra ngoài tôi chạy đến quán, sẵn tiện ghé bên đường mua thuốc phòng hờ. Đến nơi anh Sơn thấy tôi tay sách túi thuốc thì liền tò mò hỏi. Gì đấy? Mày bị bệnh hay gì? Mà mang theo thuốc nhiều quá vậy Chẳng biết lúc trưa Em ăn phải cái gì mà bị nôn anh ạ Giờ dưới bụng khó chịu kinh khủng luôn Nôn à Hay là có thai nhỉ Hầm làm gì có chuyện đó đâu anh Em có uống thuốc ngừa mà Không thể nào có thai được đâu Chứ sao mày lại nôn Mày thấy con tâm không Đừng bao giờ đi theo vết xe đổ của nó nghe chưa Chẳng biết là con tâm nó linh Hay là tiếng của anh Sơn vang vọng lớn chạm tới tai của nó mà nó liền bước lại gần gương mặt của nó từ lúc phá thai đến bây giờ cứ buồn bã rồi bất cần làm sao ấy nó nhìn anh hỏi anh vừa nói gì thế à thì anh đừng tưởng con y hân nó quen được đứa giàu có thì nịnh bợ nó rồi chẳng xem người khác ra gì nhé từ có thai hay không có phá thai hay không thì đó cũng không phải là chuyện để anh mang ra nói hiểu chưa anh Sơn tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm cả Chuyện rui rủi chắc gì con y hân nó biết và né chứ Tôi đang chống mắt lên chờ đến ngày Nó đi vào vết xa đổ của tôi đấy Đến lúc đó không chỉ có một mình tôi Mà cả cái quán này đều sẽ cười vào mặt anh và nó đấy Anh Sơn nghe nó nói thế Thì liền tức giận định đáp lời lại Nhưng tôi thấy tâm trạng của nó không tốt Nên đã kéo tay cản anh lại Tôi biết phá bỏ đi đứa con của mình Là điều không ai mong muốn Chắc chắn họ sẽ đau khổ nhiều lắm Tôi thấy nó bây giờ đáng thương hơn là đáng trách, nên cứ mặc kệ vậy. Chúng tôi quay trở lại làm việc, lúc này mấy đứa truyền tai nhau nói. Lâu rồi mới thấy anh Khánh đến đây chơi, lần này chẳng biết anh ta ăn trúng gì mà lại gọi con tâm đến rót rượu cho mình nhỉ. Tôi nghe những người kia nói anh ta đến quán nên trong lòng lại cảm thấy bất an vô cùng. Anh Sơn thấy vậy, lúc này mới nói nhỏ vào tai tôi. Hay là hôm nay mày cứ tránh mặt đi Để cho anh mày nghỉ một hôm vậy Như vậy có được không anh? Có gì mà không được cơ chứ Nếu như gặp mặt nhau thế thì ngại lắm Dạo này hắn cũng không thấy hỏi tin của mày nữa Nhưng cứ tránh đi cho đỡ rắc rối vào thân Thằng Thiên nó biết Nhưng chắc vì thương mày nhiều quá nên không nói ra Đàn ông thằng nào chả thế Cứ động vào người yêu là điên lên mấy hồi Dạ vậy em xin phép về nhé anh Có gì anh nói với chị Huế hộ em một tiếng nha? Anh Sơn nhìn tôi rồi khẽ gật đầu đồng ý. Tôi không dám nhìn vào trong những bàn kia nên khi nói chuyện với anh Sơn xong thì cũng vội vã đi thay đồ rồi ra về ngay. Tôi chạy xe đến bệnh viện với em gái thì thấy Thiên ở đó. Anh đang đứng nói chuyện điện thoại bên cạnh cửa sổ. Y Bình thấy tôi thì liền cười nói. Hôm nay chị Hai không đi làm sao ạ? Để anh Thiên nghe được điện thoại đi em. Dạ. Tôi kéo ghế lại gần chỗ của nó ngồi xuống. Thấy em gái dạo này tình hình sức khỏe cũng đã ổn hơn trước rất nhiều nên tôi mừng lắm. Nhờ có thiên nên nó đã được chăm sóc chú đáo hơn. Đúng là người có tiền thì sẽ được ưu tiên một phần rồi. Y Bình lúc này nói nhỏ vào tai tôi. Em nghe anh Thiên nói sắp tới sẽ cho chị một bất ngờ đó. Em không biết đó là gì nhưng chắc chắn sẽ khiến cho chị vui nha. Anh ấy còn nói với em gì nữa không? Chị cứ chờ xem. Nghe tiếng chị em tôi nói chuyện nên anh khẽ quay đầu lại. Gương mặt đang vốn căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy tôi xuất hiện thì liền nở ngay nụ cười thật tươi. Tôi bất giác cũng mỉm cười nhìn anh. Thiền nói nhanh vài câu gì đó rồi cũng tắt máy đi lại phía tôi. Không phải hôm nay em nói đi làm sao? À anh Sơn cho em nghỉ một hôm rồi anh ạ. Sao hôm nay anh lại đến thăm con bé Vào giờ này thế Thì anh muốn thay em làm tốt nhiệm vụ ấy mà Lát nữa anh đưa em ra ngoài Đi dạo rồi ăn tối nha Cũng được ạ Thiên nghe tôi đồng ý thì liền mỉm cười Rồi đưa tay lên xoa lấy đầu tôi Vốn dĩ tôi không có tình cảm nhiều với anh Nhưng vì những hành động ấm áp này Thì tôi nghĩ bản thân mình Nên biết trân trọng anh nhiều hơn thế nữa Ông chú kia đối với tôi Chỉ là tình một đêm Để kiếm tiền Nên cho dù tôi có nhớ hình ảnh ấy Thì cũng chẳng có lợi gì Nên tôi nghĩ mình Nên dành hết tình cảm đó cho Thiên Thì sẽ tốt hơn Xem như tôi trả ơn cho anh vậy Ngồi chơi một lúc lâu sau đó Thì chúng tôi cũng ra về Giống như lời nói lúc nãy Anh đưa tôi đi dạo rồi lại đi ăn đêm Sài Gòn về đêm Đúng là một thành phố tấp nập và vui nhộn Nhìn đồng hồ đã trễ rồi nên anh mới đưa tôi về. Nhưng khi vừa ngồi vào xe, thì điện thoại của anh liền vang lên. Anh vội ấn nghe máy ngay. Alo, con nghe đây chú. Đang ở đâu đấy? À, con đang đi dạo cùng với bạn gái. Có chuyện gì sao chú? Thế à? Con muốn uống rượu với chú không? Hôm nay sao chú tâm trạng thế nhỉ? Bây giờ chú đang ở đâu? Đợi con đưa Y Hân về phòng, rồi sẽ đến đấy ngay. Đưa cô ta đi cùng đi. Chẳng phải thêm người thì sẽ vui sao Nhưng mà Con sợ chú sẽ làm gì bạn gái của mình đây à Cháu dâu lần đầu gặp mặt Chú đã thất lễ thế rồi sao Để con hỏi cô ấy đã Con tắt máy trước nha chú Tôi ngồi ở khoảng cách không xa Mà giọng của chú ấy cũng không nhỏ Nên tôi đã nghe được Tất cả cuộc hội thoại kia Nếu như là lần đầu gặp mặt Thì át hẳn tôi sẽ cảm thấy bình thường Nhưng đây lại là một chuyện khác Một hoàn cảnh khác, giữa tôi và chú ấy không đơn giản chỉ là người lạ, mà chúng tôi đã từng lên giường đôi ba lần với nhau, nên tình huống này rất khó để gặp mặt và đối diện nhau. Đang lúc thiên định quay sang tôi nói gì đó, thì tin nhắn điện thoại của tôi lại vang lên. Mở ra xem tôi thấy một dãy số không quen, nhưng cũng chẳng xa lạ gì với mình gửi tới. Đến nhanh đi, đừng để đến lúc sai quá. Tôi lại vạ miệng nói ra chuyện của mình và cô Thì lúc đó Xem như cô xong đời đấy Đọc dòng tin nhắn kia Mà bàn tay tôi khẽ siết chặt điện thoại trong tay lại Chú ấy đúng là ăn hiếp người quá đáng thật mà Chú lấy cái quyền tình một đêm đấy ra Để uy hiếp tôi đến thế sao đang lúc vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình lúc này Thiên mới quay sang tôi nói Chú Khánh gọi bảo anh đến quán uống rượu với chúng Để anh đưa em về phòng rồi đến đấy với chú cũng được. Chú ấy bảo em đến cùng với anh à? Nếu em không thích cũng không sao cả, anh đưa em về rồi đến đó sau vậy? Có vẻ như chú ấy không thích em anh nhỉ. Không đâu, chỉ cần là người anh yêu thì trước sau gì chú cũng sẽ đồng ý thôi. Với cả chú ấy không khó tính giống như em nghĩ đâu. Nếu em không muốn đi thì anh sẽ đưa em về trước. Nếu chú ấy đã bảo vậy thì mình cứ đến đó đi anh. Lần đầu gặp mặt em sợ thất lễ rồi làm chú của bạn trai mình phiền lòng lắm ạ Thế cũng được, vậy mình đi nhé em Tôi nhìn anh rồi khẽ gật đầu gượng cười Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn đến đó Nhưng cái tôi sợ ở đây chính là cái miệng của chúng Vì người như chú ấy sẽ chẳng bao giờ có tình người Thiền đưa tôi đến quán nơi tôi làm Anh Sơn thấy tôi lại một lần nữa xuất hiện ở đây Thì liền ngạc nhiên nói Cái gì thế này? Sao mày bảo đi về mà lại đến đây làm gì hả con kia? Em cũng là bất đắc sĩ mới tới thôi anh ạ. Em vào trong đã, kéo anh Thiên lại chờ. Nhưng mà hắn ta đang ngồi ở trong đó. Mày mà vào lỡ như có chuyện không hay thì làm sao? Em nói anh này đừng giật mình nhé. Người tên Khánh đó chính là chú của Thiên đấy anh ạ. Gì cơ, mày nói cái gì? Lúc vừa mới biết em cũng bất ngờ giống như anh vậy đó. Mà thôi, em vào trong đã nhé. Có gì em kể với anh sau nha Tôi vừa nói vừa vỗ lấy tay của anh Rồi bước theo Thiên đi vào trong Vốn sĩ nơi đây rất quen thuộc đối với tôi Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ từng bước chân của tôi Lại cảm giác nặng chịu như vậy chứ Tôi cùng bạn trai mình bước tới bàn của người đàn ông kia Còn Tâm thấy tôi xuất hiện Thì liền nhếch miệng lên nói Y hần với anh Thiên đã đến rồi sao Mời hai người ngồi ạ Chẳng hiểu là nó đang muốn thể hiện điều gì ở đây khi cố tình ngồi cạnh rồi đưa tay lên vuốt ve lấy vào ngực của người đàn ông kia. Tôi thấy mọi thứ liên quan đến chú ấy đều chướng mắt nên đã ngồi xuống nhưng lại quay ánh mắt đi nơi khác và không thèm quan tâm đến. Thiên lúc này mới lên tiếng nói Chú say rồi hả? Có một mình mà chú uống gì nhiều thế? Còn nghĩ xem chú có say không? Hôm nay con nhìn chú tâm trạng lắm. Chú có chuyện không vui sao? chỉ vừa mới về nước mà đã có người dám làm cho chú của con buồn rồi ư. Ừ. Tiếng nhạc vang lên rất lớn, lấp lá những ánh đèn mờ ảo bao quanh cả nơi đây. Trong bóng tối đó, tôi bắt gặp ngay ánh mắt của người đàn ông đó, cũng đang hướng về phía mình nên mới vội quay đi nơi khác tiếp. Đột nhiên lúc này chú ấy bảo quan tâm ra ngoài. Khi nó vừa đi khuất thì chú liền nhìn về phía tôi, nói với giọng lạnh lùng, không cảm xúc. Cô, rót rượu đi. Tôi? Sao cô lại phải tỏ ra ngạc nhiên như thế chứ? Chẳng phải công việc rót rượu cho khách hàng ngày này rất quen thuộc với cô sao? Hay là cô sợ thiên sẽ biết cô làm nhân viên ruột ở đây à? Tôi nghe chú ấy nói thế thì khẽ nhếch miệng. Chẳng lẽ đây là cái cách mà chú muốn tôi xấu hổ trước mặt thiên sao? Không đáp trả lại câu nói ấy, tôi cầm chai rượu lên, rót vào ly cho chú rồi thản nhiên nói. Mời chú. Vì là chú của anh Thiên, nên con xin phép mời chú một ly ạ. Rất vui được gặp lại chú lần thứ hai. Thứ hai. Dạ. Nói dứt câu thì tôi liền đưa ly rượu lên uống cạn. Bốn dĩ chú ấy nghĩ rằng Thiên vẫn chưa biết chuyện tôi làm ở đây nên mới cố tình nói thế. Nếu như nghĩ thế thật thì chú lại sai mất rồi. Ngoài chuyện ngủ với chú để kiếm tiền ra thì tất cả mọi thứ về tôi, anh ấy đều biết rất rõ. Không gian trong bàn này bỗng chìm vào im lặng. Cả ba người chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì mà chỉ chăm chú nhìn vào đám đông đang nhảy múa ở bên dưới mà thôi. Đột nhiên lúc này dưới bụng lại kéo đến cơn buồn nôn, khiến tôi phải vội vàng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Mà nôn thốc nôn tháo nhưng lại chẳng có thức ăn Uệ Cảm giác buồn nôn cứ dâng đến tận miệng Khiến tôi không thể nào ngăn lại được Tôi không biết là mình bị gì cho đến khi con tâm mở cửa bước ra Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ Và giọng nói diễu cợt vang lên Bộ sẵn này là chữa rồi đấy à? Không phải Nhìn mày bây giờ chẳng khác gì một con ốm ngén cả Thế bây giờ ngủ với nhiều thằng đàn ông quá rồi Mày có biết ba của đứa bé là ai không? Hay là nhiều quá lại đếm không hết nhỉ? Không phải chuyện của mày, đừng xem vào. Tao đã bảo rồi, loại như mày sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này thôi. Anh Sơn dù có bao bọc che chở và cưng chiều mày, thì rồi cũng sẽ chẳng giúp được mày đâu, con ạ. Lần này tôi không muốn trả lời nó thêm nữa, mà rửa mặt rồi bước vào trong ngay. Rõ ràng là tôi đã đầy đủ uống thuốc sau lần quan hệ với chú ấy rồi, không thể nào có chuyện đó được. Huống hồ gì tôi hay bị bệnh về dạ dày, nên có lẽ triệu chứng này chỉ là tái phát mà thôi. Tôi ra bàn ngồi, rồi ngồi xuống cạnh anh. Thiền thấy sắc mặt tôi không tốt, thì liền đưa tay lên sờ vào chán, rồi kề mặt sát vào tai tôi nói lớn: "Em có sao không? Hình như em bị bệnh rồi. Để anh đưa em về nhé." Em không sao đâu, có thật không? Tôi nhìn anh gượng cười rồi gật đầu. Thiên chẳng tay lên vai tôi rồi bóp nhẹ. Nhưng vỗ về cũng khiến cho người bên kia khó chịu. Chẳng biết vì lý do gì mà chú ấy lại cứ mời rượu tôi. Thiên thấy không vui nên liền ngăn tôi nói. Để anh uống cho. Chú ấy mời em, anh uống thay rồi lại làm phật làm người lớn thì sao? Kệ đi, uống nốt ly này anh đưa em về. Dạ. Nói thế rồi, Thiên cũng cầm lấy ly rượu trên tay tôi uống sạch. Lúc này anh nhìn về phía chú ấy nói. Trễ rồi, con đưa Y Hân về trước nha chú. Chú sai rồi, cũng nên về nhà đi ạ. Về à? Dạ, con về đây. Lát nữa chú lái xe cẩn thận nhé. Chú ấy im lặng không trả lời anh, nhưng ánh mắt lại đổ dồn về phía bàn tay của Thiên, đang nắm lấy tay tôi rồi cũng uống cạn ly rượu kia. Giữa hai người đàn ông này tôi thật sự không muốn rắc rối Nếu như có thể Thì tôi chỉ được phép xác định với một người Và đó chính là Thiên Bởi vì tôi nợ anh nhiều hơn chu ấy Thiên lái xe đưa tôi về nhà Vẫn như mọi khi Anh dừng trước con hẻm nhỏ Rồi tôi sẽ tự đi bộ vào trong phòng Lần này anh nắm chặt lấy tay tôi Ánh mắt anh nhìn tôi một cách nghiêm túc Khiến tôi có chút tò mò Mà vội lên tiếng hỏi ngay Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Có phải em đã biết chú Khánh từ trước không y hân? Sao anh lại hỏi vậy? Nhìn cách chú ấy nhìn và nói chuyện với em Anh không nghĩ là hai người chỉ mới lần đầu gặp mặt Có phải em và chú ấy đã biết nhau từ trước rồi không? Em hãy trả lời thật cho anh biết đi, y hân Câu hỏi của thiên đúng vào tâm lý mình Nên phút chốc tôi chẳng biết phải nên trả lời anh như thế nào cho đúng nữa Nếu như bây giờ tôi nói dối, thì khi biết được sự thật, anh chắc chắn sẽ rất ghét tôi. Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới lấy hết can đảm để đáp lại câu hỏi của anh. Em từng biết chú ấy. Anh hiểu rồi. Anh không hỏi em lý do vì sao lại biết chú ấy sao? Anh không thấy tò mò khi biết được chuyện đấy hả Thiên? Anh không quan tâm. Anh chỉ cần biết ngay bây giờ và sau này. Em mãi mãi là người của anh thế là được rồi. Em xin lỗi. Không phải lỗi của em đâu. Vào nhà đi. Mai anh sẽ đến đón em nhé. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. thiên rất giỏi giấu cảm xúc của mình. Nên tôi không thể nào biết được là anh đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu mình nữa. Có phải là anh cũng đang bắt đầu nghi ngờ về chuyện giữa tôi và chú ấy hay không? Tôi nhìn anh gật đầu rồi cũng bước xuống xe đi vào phòng mình. Lúc tôi vừa mở cánh cửa phòng ra thì liền có bóng lưng ở phía sau xuất hiện khiến tôi giật mình mà quay lại. Miệng khẽ lắp bắp nói Anh Thiên, anh làm em giật mình. Đêm nay anh muốn ngủ lại đây. Em đừng tuổi anh về nữa. Anh sẽ không về đâu. Sao mà được chứ? Anh đừng trẻ con nữa. Mau về nhà ngủ đi. Kéo mẹ anh lại lo lắng cho anh đó. Thiên không để tâm đến lời nói của tôi nữa. Mà để cửa đi thẳng vào bên trong. Anh cởi áo ra rồi lên giường nằm ngay ngắn. Bàn tay anh vỗ nhẹ xuống chức gối bên cạnh tôi rồi nói. Lại đây nào y hân, chúng ta ngủ thôi. Tôi nhìn người đàn ông to xác nhưng tính tình vẫn còn trẻ con này. Thì khẽ thở dài một tiếng. Có phải anh là đang cố tình ngủ lại đây để làm chuyện gì khác hay không? Tôi thấy anh nhắm mắt nên mới đi vào trong thay đồ. Rồi mới ra kéo mề nằm xuống. Chuyện nam nữ vốn đã không còn xa lạ với tôi vì tôi không còn trong trắng. Nhưng tôi lại không muốn vì chuyện này mà xảy ra thì lại càng không hay. Hai người một nam một nữ nằm cạnh nhau nhưng chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ thế thôi. Đột nhiên giữa đêm tôi cảm nhận được có bàn tay đang đặt trên ngực mình rồi bắt đầu xoa bóp nên mới giật mình đưa tay lên giữ lại. Hai mắt mở to nhìn tôi nói Anh yêu em, y hân. Đừng thiên, hôm nay em không được khỏe lắm. Anh thật sự không nhịn được nữa rồi. Em cũng biết là anh đã yêu em như thế nào mà. Anh có thể làm tất cả mọi thứ cho em. Lời vừa dứt cùng lúc đó anh đã xoay người chẳng mấy chốc. Anh đã nằm trên người của tôi rồi. Bất giác tôi lại rơi vào thế bị động, chưa biết bản thân phải làm gì. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt. Tôi không chấm cự, cũng chẳng hưởng ứng. Mà cứ nằm đấy để anh muốn làm gì thì làm. Bất chợt tôi giật mình vội giữ lấy tay anh lại. Thiên, em vẫn chưa sẵn sàng đừng anh. Y hân, em xin lỗi anh. Nói lời xin lỗi với anh xong tôi liền kéo áo che người lại. Rồi bật đèn đi vào nhà vệ sinh ngay. Bỏ lại thiên nằm đó một mình. Quả thật tôi rất khó xử. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân mình vẫn không thể nào làm tiếp được chuyện kia nữa. Có phải là do tôi đã bị ám ảnh bởi người đàn ông đó hay không? Vào trong tôi rửa mặt chỉnh lại quần áo rồi mới bước ra ngoài, nhìn thấy Thiên lúc này đã mặc lại đồ ngồi đó, tôi mới ngạc nhiên hỏi: "Thiên, anh định về luôn sao?" Thiên nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng nói: "Ừ, em khóa cửa cẩn thận rồi ngủ đi nhé, anh về đây." "Anh Thiên, anh không sao đâu, thôi anh về đây, em ngủ tiếp đi nhé." nói thế rồi anh cũng đứng dậy rời đi nhìn thấy bóng lưng anh lặng lẽ đi trong màn đêm mà tâm can tôi trở nên rằn vặt vô cùng tôi thấy có lỗi với anh tôi thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng với anh để mới phải từ chối như thế tôi ra ngoài rồi nhìn theo chiếc xe ấy lao nhanh trong màn đêm lạnh lẽo đợi cho anh ấy đi khuất rồi tôi mới lững thững bước vào phòng ngày hôm nay tôi thật sự không biết được bản thân mình đang suy nghĩ và làm cái gì nữa từ chối anh như thế tôi thật sự có đúng hay không tôi tìm đến điện thoại rồi ấn gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia lúc này đã không còn bắt máy nữa cái cảm giác như mình là người đã gây ra tội vậy tắt máy tôi ấn vào phần soạn tin nhắn để gửi cho anh anh lái xe cẩn thận nhé về đến nhà hãy nhắn tin cho em biết với nhà thiên tắt điện thoại tôi đặt lên bàn rồi thả người xuống giường nằm ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà tôi suy nghĩ rất nhiều rất lâu đến khi mệt mỏi rồi thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sáng ngày hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm điều đầu tiên mà tôi làm đó chính là nhìn vào màn hình điện thoại như tìm kiếm tin nhắn từ anh nhưng cái tôi nhận lại thì chẳng có gì tôi thấy vậy thì liền ấn gọi cho anh ngay nhưng đầu dây kia chỉ đổ chuông nhưng không có người nghe máy tôi tìm cách để liên lạc với anh nhưng đều không được, nên mới vào vệ sinh cá nhân, rồi đến viện thăm em gái mình. Vừa đi tôi vừa nhìn vào điện thoại, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Vào đến nơi, tôi thấy Y Bình đang ngồi ăn cháo, nên liền đi đến hỏi ngay. Anh Thiên đã đến đây thăm em hả, Y Bình? Anh ấy đâu rồi em? Anh Thiên mua đồ ăn đến, xong rồi cũng về ngay luôn chị ạ. Mà có chuyện gì sao chị hai? Chị tìm thấy anh ấy có việc gì hả? Anh ấy về rồi hả? Dạ, anh ấy đến đây từ rất sớm. Nhưng cũng về ngay. Anh bảo là hôm nay bận nên đến sớm sợ không có thời gian đến mang đồ ăn cho em ạ. Ừ, chị biết rồi. Không biết là anh ấy lại suy nghĩ cái gì mà chọn cách tránh mặt tôi chứ? Chẳng lẽ vì chuyện tối qua tôi đã từ chối anh sao? Nhưng tôi nghĩ chắc chắn không phải là anh là người như vậy rồi. Nếu như anh muốn thì đã không theo đuổi và làm mọi thứ vì tôi như vậy được. đang lúc tôi vẫn còn đứng suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại trong túi lúc này lại vang lên. Tôi mở ra thấy số của bác gái gọi đến nên liền ấn ngay ngay. Alo, con nghe đây bác gái ơi. Con đang làm gì vậy y hân? Hôm nay có mở cửa bán không con? À, dạ có bác ạ. Bác gọi con có chuyện gì không bác? Hôm nay con đóng cửa nghỉ một hôm rồi đến nhà bác chơi nhé. À, sẵn tiện bác đặt một bó hoa con mang tới luôn nha. Thiên nó vẫn còn đang ngủ đợi lát nữa dậy. Bác sẽ bảo nó đến giữa con ngay nhé, y hân. Anh ấy vẫn còn ngủ xa bác. Hèn gì con nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời lại. Để lát nữa con sang bác ạ. Ừ, vậy nhé, bác vào bếp nấu mấy món đã. Lát nữa gặp con sao nha. Nói chuyện xong bác gái cũng vội tắt máy ngay. Tôi nghe bác nói anh vẫn còn đang ngủ, thì lòng mới thở phào nhẹ nhõm được. Quả thật thiên làm tôi thấy lo vô cùng. Tuy rằng anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng tính tình của anh vẫn còn trẻ con nhiều lắm. Chắc vì một phần anh được cưng chiều từ nhỏ chưa bóp ngã vào đời như tôi, nên anh chưa thể hiểu hết được. Tôi nghe bác ấy gọi như thế thì cũng tranh thủ đi mua bó hoa thật to để mang đây đó. Tôi vẫn thấy ngại vì chuyện hôm qua anh về giữa đêm như vậy, nên giờ muốn xem anh thế nào. Với tính cách trẻ con này thì chắc chắn anh đã giận tôi thật rồi, nên mới không trả lời như thế. Rồi khỏi bệnh viện tôi bắt xe đi mua hoa, rồi đến thẳng nhà bác ấy luôn. Cầm bó hoa trên tay, bước vào trong nhà. Bác gái thấy tôi đến thì liền vui vẻ nói. Con đến rồi đấy hả y hân, sao không đợi thằng Thiên sang giúp con mà đi một mình đến thế này? Dạ, tại con muốn phụ bác một tay nên qua sớm ạ. Bác để con giúp bác nha. Nếu bác có được một đứa con dâu như con thì quá tốt rồi. Vừa sinh gái lại còn vừa biết điều nữa. Bác chịu lắm. Dạ, bác quá khen rồi ạ. Để con phụ bác nha. Thiền đã giúp đỡ tôi biết bao nhiêu chuyện. Giờ lấy lòng gia đình anh một chút thì cũng không có gì là quá cả. Tôi phụ bác gái nấu ăn ở dưới bếp. Đến khi xong việc thì bác mới bảo tôi lên nhà gọi thiên xuống để chuẩn bị ăn trưa. Vốn dĩ nhà anh giàu có, nên tôi không dám thường xuyên lui tới. Nếu có đến thì cũng chỉ là ăn cơm ở dưới nhà, chứ tôi chưa từng lên đến phòng của anh bao giờ. Với cả nhà này quá rộng, nên tôi không biết phải đi theo hướng nào cả. Nhìn thấy bác gái đang nghe điện thoại, tôi ngại hỏi lại, nên đã bước đi lên tầng tìm luôn. Tôi cứ thế mà đi theo quán tính. Thấy căn phòng trước mắt. Thầm nghĩ bụng chắc là phòng của anh nên mới đứng ngoài, đưa tay lên gõ lấy cửa. Anh Thiên ơi! Một lúc sau cánh cửa từ từ mở ra, người xuất hiện trước mắt tôi không ai khác, đó chính là ông chú. Sao chú ấy lại ở đây được chứ? Tôi sợ sẽ gây hiểu lầm nên lắp bắp nói. Sao, sao chú lại ở đây? Nhà của tôi. Sao? Nhà này chẳng phải... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa Thì liền bị chú ấy kéo mạnh tay vào trong phòng Rồi sẵn tiện chốt luôn cửa lại Tôi vừa hoảng hốt lại vừa lo sợ Nên mới vặn tay chú ra rồi vội nói Chú đang làm cái gì thế? Nếu để bác gái hay là anh Thiên nhìn thấy được Thì tôi phải làm sao hả? Là cô đã tự tìm đến tôi cơ mà Không phải sao Tôi cứ tưởng đây là phòng của anh Thiên Nếu như biết được chú cũng sống ở nhà này Thì tôi đã không đến rồi Lần này chú Khánh không trả lời vội Mà siết chặt lấy tay tôi Rồi hất mạnh cả người tôi ngã xuống giường Gương mặt của chú mang vẻ lạnh lùng Đến đáng sợ Ánh mắt chú nhìn tôi chằm chằm nói Bản thân cô không có tư cách gì Để làm phiền đến cháu trai của tôi cả Hiểu chưa? Từng câu từng chữ mà chú phát ra Đều khiến tôi thấy rất đúng Nhưng bản thân tôi lại không thể Quản nổi việc của người khác Nên chỉ đành đáp lại Đúng vậy Tôi không có tư cách gì để ở bên cạnh người đàn ông đó. Nhưng nếu tôi rời đi thì cháu của chú liệu rằng có tìm kiếm tôi không? Anh ấy có chịu buông tay tôi hay không? Thứ mà cô cần là tiền có đúng không? Được thôi. Tôi sẽ trả cô gấp ba lần để cô rời xa nó. Tôi không lấy tiền. Nếu như chú muốn thì hãy nói với cháu của mình đi. Tôi chấp nhận ra đi và không dính líu gì đến gia đình của chú nữa cả. Trả lời xong câu đó tôi vội... Vã đứng dậy đi ra ngoài Nhưng chú đã nhanh tay kéo cả người tôi lại Ép sát lưng tôi vào nền gạch lạnh lẽo Rồi cúi mặt vào cổ hôn tới tấp Tôi vừa lo sợ vừa hoảng loạn Nên đã đẩy chú ra thật mạnh Nhưng người đàn ông này bây giờ cứ như một con thú hoang Mà lao vào tôi không kiểm soát Đột nhiên ở bên ngoài lúc này tôi nghe thấy giọng của thiên Đang nói chuyện với mẹ mình Mẹ, ai tới nhà mình vậy ạ? Ủa, chẳng phải Y Hân nó lên phòng gọi con xuống sao? Rồi con bé đâu? Y Hân tới đây hả? Con không thấy cô ấy. Cuộc đời này đúng thật là chớ treo mà. Đã nghe giọng thiên bang lên như vậy, nhưng chú lại không chịu buông tôi ra, mà còn siết chặt lấy tay lại. Tôi sợ bị anh phát hiện ra mình ở chung phòng với chú ấy, nên mới lắp bắp nói. Đây không phải là lúc đùa nữa. Chú mau thả người tôi ra đi, nhanh lên. Để thiên biết thì lại càng tốt hơn. Chú bị điên rồi sao? Đúng vậy, tôi đang điên lên vì cô đấy, hiểu chưa? Lời của chú ấy đủ lớn để tôi thấy giật mình. Cái gì mà lại điên lên vì tôi cơ chứ? Lúc này ở bên ngoài tiếng của thiên gọi lên. Rất gần. Y hân, y hân, em ở đâu thế? Ánh mắt cả hai đều hướng nhìn về phía cửa. Bình thường tôi đã là một đứa con gái không ra gì. Đến bên anh ấy tôi cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng nếu để anh ấy phát hiện ra tôi xuất hiện trong căn phòng này, một nam một nữ với chú của bạn trai mình thế này, thì tôi quả thật rất tồi có đúng không? Tim tôi đập loạn xạ lên vì sợ. Tình huống của tôi bây giờ như kiểu vụ trộm lại còn bị bắt quả tang, nên tôi lại càng lo lắng nhiều hơn nữa. Tôi nhìn chú ấy giọng nói run sẩy vang lên. Nếu như để anh Thiên biết chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ rất ghét chúng. Đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa được không chú Khánh Thế thì cô phải rời xa nó ngay Tôi sẽ tìm cách Chỉ cần chuyện của tôi và chú không bị bại lộ Thì tôi nhất định sẽ không dinh sáng gì đến gia đình của chú cả Tôi không muốn anh ấy buồn với mình Nên cầu xin chú đấy Nhìn gương mặt và ánh mắt của tôi lúc này chú ấy cũng đã chịu xuôi lòng Mà từ từ nới lỏng và buông ra Căn nhà này tôi là người không biết rõ nên tất cả đều do chú ấy sắp xếp. Chú đứng dậy ra ngoài trước rồi lại đánh lừa Thiên đi tìm xung quanh nhà để tôi có thể từ trên tầng bước xuống sau. Đứng nấp sau cánh cửa tôi nghe chú ấy nói. Thiên, chú Khánh, chú có nhìn thấy Y Hân ở đâu không chú? Không, cô ta đến nhà mình à? Dạ, mẹ nói cô ấy lên phòng tìm con nhưng giờ lại không thấy đâu cả. Thế thì con thử tìm dưới nhà xem hay là cô ấy đã ra ngoài vườn rồi đấy. Mẹ bảo là y hân lên tầng cơ mà, không lý nào lại ra vườn được. Nhà của chúng ta không nhỏ, thế nên con phải tìm thì mới thấy được chứ, để chú tìm phụ cho. Dạ, vậy để con xuống nhà tìm thử đã. Ở bên ngoài tiếng của Thiên cũng dần im lặng, chắc là anh đã xuống dưới nhà tìm tôi thật rồi. Chú Khánh lúc này mới dắt tay tôi sang một căn phòng khác, mở cửa đẩy tôi vào trong rồi đi xuống dưới tầng. Ý phút sau đó tôi cũng đi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Nhìn thấy tôi thiên liền ngạc nhiên hỏi ngay. Y Hân, em ở đâu mà anh tìm không thấy vậy? Em đi tìm anh, mà không hiểu sao lại không mở khóa ra được nữa. Vậy sao lúc nãy anh gọi em không trả lời? Thấy tôi lúng túng thì người đàn ông ở bên cạnh liền lên tiếng đánh trống lảng đi nơi khác ngay. Ba con chưa về à Thiên? Dạ chú, hôm nay ba bận nên không về nhà ăn trưa, chỉ có chúng ta ăn thôi ạ. Thế à, vậy cả nhà ăn đi, chú đói rồi. Chú ấy buông câu đó xong thì cũng tiến lại phía bàn ngồi xuống đấy trước. Vốn dĩ đây là bữa cơm gia đình, nhưng lại vì chú mà trở thành bữa cơm cuối của tôi và anh. Bác gái lúc này mới mỉm cười nói thiên với Y Hân lại ngồi luôn đi con đây mẹ bảo cô giúp việc mang thức ăn lên ngay Dạ Nghe mẹ nói Anh mới nắm lấy tay tôi đi lại phía bàn để ngồi xuống ăn Vốn dĩ tôi vì không liên lạc được với anh Nên mới lo lắng Mà chạy đến đây Nhưng bây giờ lại vì chú mà trở nên khó xử vô cùng Chúng tôi ngồi xuống đối diện với chú Chú ấy vẫn ánh mắt không cảm xúc đó nhìn tôi. Bác gái lúc này mới đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt chú rồi nói Chú Khánh ăn đi, hôm nay chị làm những món yêu thích của chú không đấy? Ừ, mọi người ăn đi. Thức ăn trên bàn rất nhiều và thơm dậy mùi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể nuốt trôi đi nổi. Từ khi chú xuất hiện, tôi luôn rụt rà và e sợ chứ không còn giống như trước đây nữa. thiên gắp thức ăn vào chén cho tôi rồi mới nhìn mẹ của mình nói Mẹ, ngày mai mẹ đi xem ngày cưới cho con luôn nhé. Con định cưới liền luôn à? Chẳng phải hai đứa mới quen nhau đây sao? Dạ, con muốn cưới y hân càng sớm càng tốt mẹ ạ. Chuyện này con sẽ nói với ba sau, nên mẹ cứ yên tâm nhé. Lời của anh vừa dứt thì bên kia liền có một giọng nói khó chịu vang lên. Chú phản đối chuyện con kết hôn. Tại sao? Đơn giản. Vì chú biết bạn gái của con không phải là một người đơn giản. Con đã biết gì về cô ấy mà lại đưa ra quyết định nhanh như thế. Con không sợ bản thân mình bị lừa sao? Y hân là người mang đến cho con cảm giác bình yên khi ở cạnh cô ấy. Vợ của con. Nên con sẽ tự biết thế nào là tốt và thế nào là xấu chú ạ. Ở bên cạnh ai cô ta cũng khiến họ thấy bình yên cả. Nói chung việc hôn sự lần này chú không đồng ý. Chú Khánh. Đừng gọi tên chú. Vì rất tiếc chú sẽ là người đầu tiên phản đối chuyện này. Tôi ngồi nhìn chú ấy bằng ánh mắt vô cảm. Người đàn ông này quả thật khiến tôi không thể tin được là trên đời lại xuất hiện người kỳ lạ như chú vậy. Cũng tốt thôi. Vốn dĩ tôi không có ý định sẽ lấy thiên. Bởi vì hai hoàn cảnh, hai số phận của chúng tôi là hai đường thẳng song song mãi mãi cũng sẽ chẳng có điểm chung được. Tôi vẫn ngồi im lặng như thế. Người nhà giàu thì họ mở miệng ra nói gì chẳng đúng. Ba gái sợ tôi buồn nên liền nắm lấy tay tôi an ủi nói. Con đừng buồn nha, y hân. Chắc là chú út vẫn chưa hiểu hết về con nên mới nói như thế thôi. Hai đứa cứ để từ từ nha. Dạ, con hiểu. Lời nói của tôi lúc này vẫn còn chưa kịp dứt nữa. Thì ở dưới bụng liền kéo đến cơn buồn nôn khiến tôi phải che tay lấy miệng rồi vội chạy vào nhà vệ sinh ngay. Tôi ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu, nhưng thứ tôi nôn ra lại chẳng có gì cả. rửa mặt xong vừa bước ra đến cửa, tôi đã giật mình khi thấy anh đứng đó nhìn mình. Gương mặt Thiên có phần khác lạ nhìn tôi hỏi. Em bị thế này lâu chưa? Em chỉ mới bị đây thôi. Chắc là bệnh đau dạ dày của em lại tái phát rồi anh ạ. Có thật là bị đau dạ dày không? Y hân. Anh hỏi thế là có ý gì? Anh đang nghi ngờ em chuyện gì sao Thiên? Không, để anh lau miệng cho em Vừa nói anh vừa lấy giấy lên lau miệng cho tôi Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Nhưng rõ ràng là anh đang trốn tránh điều gì đó Có phải là anh đã nghi ngờ chuyện giữa tôi và ông chú rồi không Tôi có cảm giác anh rất lạ Chúng tôi trở ra ngoài vừa hay nghe tiếng của bác gái nói chuyện với chú ấy Hay là để em soạn về đây ở cùng với mọi người luôn đi Chị biết chị là người không tốt Nhưng đây là nhà của em Em có thể ở đây bất cứ lúc nào mà Khánh Tôi sẽ về thăm anh hai và Thiên Nhưng tôi sẽ không ở lại đây Thế nên chị đừng nhắc đến nữa Em còn giận chị chuyện đó sao? Tính tôi thế nào chị cũng hiểu mà Đúng không? Nhưng mà Lúc này thấy bọn tôi ra đến nơi Nên chú ấy liền rời ánh mắt đi nơi khác Chú vẫn ung sung ngồi ăn Mặc cho mọi người ở đây Ai cũng thấy ngột ngạt cả Nhìn cái cách mà chú và bác gái nói chuyện với tôi thấy bất thường làm sao đấy. Thấy bọn tôi bước ra thì bác liền quay sang tôi hỏi. Con có sao không? Thấy trong người thế nào rồi y hân? Dạ con không sao ạ. Sao lại nôn nhỉ hay là thức ăn không hợp khẩu vị với con? Tôi nghe bác gái hỏi như vậy thì liền lắc đầu đáp ngay. Không phải đâu bác, chắc là bệnh của con lại bị tái phát nên mới như vậy ạ. Con thật sự không sao đâu, mọi người cứ ăn tự nhiên đi ạ. Thế à, vậy lát nữa, con bà thẳng Thiên đưa đến viện khám, rồi lấy thuốc uống cho mau khỏi nha con. Dạ. Được rồi, con ngồi xuống ăn đi, để bác kêu cô giúp việc nấu cháo cho con ăn nhé. Không cần đâu ạ, con không sao thật mà bác. Tôi thấy bác gái quá tốt bụng, dường như tất cả mọi người trong gia đình này đều tốt với tôi. Chỉ có duy nhất mỗi người đàn ông đáng ghét kia Là xấu tính mà thôi Tôi ăn cơm rất ít Cho dù Thiên có bỏ nhiều thức ăn đi chăng nữa Thì tôi cũng chẳng nuốt vào nổi Cả bữa cơm cứ thế mà diễn ra trong không khí im lặng Và ngột ngạt đến đáng sợ Vì chẳng ai nói với ai câu gì Ăn xong Thiên đưa tôi về phòng trọ Đột nhiên lúc này điện thoại anh gieo vang lên Anh nhìn tôi rồi lại nhìn vào dãy số trên màn hình sao dự nhưng rồi cũng ấn nghe Tôi nghe đây Nếu như anh muốn biết thông tin kỹ càng về nó Thì hẹn anh 6 giờ tối nay tại quán nhé Lưu ý tôi phải là người phục vụ anh chứ không phải là nó Cô nghĩ cô đáng giá sao? Nếu anh không chịu thì thôi vậy Anh tự mà biết đi Cần gì phải hỏi tôi làm gì Được rồi, quyết định vậy đi Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy Anh nói tới đó thì liền tắt máy ngay Mà không để người kia nói dứt Tôi muốn quay sang hỏi anh là có chuyện gì Nhưng nhìn vẻ mặt của Thiên bây giờ khó chịu vô cùng Khiến cho lời nói của tôi chưa nói ra đã bị nuốt chửng vào trong rồi Chiếc xe dừng trước sãy phòng trọ Lúc này tôi mới quay sang nói với anh Anh lái xe về cẩn thận nhé Y Hân Dạ Lúc nãy chú Khánh nói như thế là có ý gì Ở bên cạnh em Ai cũng thấy bình yên có nghĩa là sao vậy Đột nhiên bị thiên hỏi như thế, phút chốc tôi lại đơ người ra mất mấy giây. Thật sự không ngờ rằng câu nói mỉa mai ấy của chúng lại khiến anh động tâm suy nghĩ và khó chịu với tôi như thế sao? Chú ấy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà tôi trao đổi thân xác bằng tiền. Bây giờ chú lại mỉa mai tôi bởi vì bản thân tôi đã làm một công việc phức tạp và có mối quan hệ mập mờ với những người khác hay sao? Tôi suy nghĩ một lúc lâu và nhận ra rằng nếu như muốn để mọi chuyện kết thúc êm đẹp, tốt nhất là tôi nên dứt khoát với anh. Điều mà tôi muốn duy nhất ngay lúc này đó chính là bản thân anh. Đừng quá buồn lòng vì một người con gái không xứng đáng như tôi. Tôi đã từng nghe người khác nói rằng khi chia tay hãy cố giữ lấy những gì tốt đẹp nhất trong lòng của đối phương. Đừng để những điều xấu tồn tại bởi vì một ngày nào đó khi gặp lại Họ chỉ có thể nhìn chúng ta bằng cái nhếch môi cười khinh bỉ mà thôi. Anh là người tốt và anh xứng đáng có được những người phụ nữ tốt đẹp hơn tôi. Suy nghĩ rất lâu, tôi hít vào một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn anh cất giọng nói. Có lẽ mọi chuyện giống như lời của chú Khánh nói. Em thật sự không xứng với anh, Thiên ạ. Thiên nghe tôi nói thế thì không mấy ngạc nhiên mà đáp lại. Tại sao? Em vốn dĩ là một người phụ nữ không tốt giống như anh nghĩ. Bản thân em cũng không đơn giản như cái cách mà anh nhìn thấy ở bên ngoài. Em thật sự không xứng với anh kể cả về địa vị xã hội hoàn cảnh. Và bản thân em không hề xứng với anh. Mối quan hệ của chúng ta không thể phát triển thêm được nữa. Nếu như để gia đình anh biết được công việc mà em đang làm là gì. Lừa dối họ bao nhiêu lâu em sợ đến khi phát hiện lại chẳng thể nhìn mặt nhau thêm nữa anh ạ. Thế thì em nghỉ việc ở quán đi. Bản thân anh không thiếu tiền để nuôi em thì cớ sao em lại phải cứ chọn công việc đó vậy y hân? Bởi vì chỉ có làm ở đó thì em mới nhanh có tiền để điều trị cho em gái của mình. Anh giàu có anh nuôi em được nhưng để cầm đồng tiền của anh thì em lại không thể. Là không thể cầm tiền của anh hay là em đã làm gì sau lưng anh? Nhìn biểu cảm gương mặt của anh ngay lúc này tôi biết anh chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này Thầy anh chân thành tôi thật sự rất quý. Tôi không biết rằng sau này mình có thể gặp được một người tốt như anh nữa hay không. Hít vào một hơi sâu, tôi nói. Em xin lỗi, những chuyện em đã từng hứa với anh em không thể thực hiện được. Xin lỗi anh nhiều lắm, Thiên ạ. Nói dứt câu, tôi liền mở cửa bước ra ngoài. Lần này Thiên không ngăn cản tôi nữa, mà cứ để cho tôi đi. Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi như chứa đựng sự tức giận kìm nén trong lòng anh vậy. Nếu như có ai đó hỏi tôi yêu anh nhiều không, thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ là không. Bởi vì đối với tôi anh thật sự là một người bạn, một người ân nhân giúp đỡ mình khi bản thân tôi gặp khó khăn. Anh thật sự rất tốt nhưng rất tiếc là bản thân tôi và cả đoạn tình cảm này không thể dành cho anh được. Tôi trở vào phòng mệt mỏi đặt lưng xuống giường nằm. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi đối với tôi rồi. Lấy thuốc trong túi ra tôi uống vào để không phải nôn thốc như lúc ở nhà anh nữa. Đứng dậy tôi thắp nhang cho ba mẹ rồi mới vào trong vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Thiền đã từng đề nghị mở cho tôi một cửa hàng để bán hoa như lời anh đã nói với mẹ. Nhưng tôi biết rằng mình không thể nhận lấy từ anh một số tiền lớn như vậy. Hố ngủ gì bản thân tôi lại không muốn sống bám vào người bạn trai của mình như thế nữa. buổi chiều đó tôi đến quán từ rất sớm để chuẩn bị làm. Điện thoại trong túi lúc này lại vang lên. Mở ra thấy số của bác gái gọi đến nên tôi liền ngạc nhiên. Nhìn xung quanh một lượt rồi tôi mới chạy sang ngoài để nghe máy. Vì trong này tiếng nhạc quá lớn. Ra đến ngoài hít vào mấy hơi để giữ lấy bình tĩnh rồi tôi mới ấn nghe. Alo, con nghe đây bác ơi. Con đang làm gì thế, Y Hân? Dạ, con sao ạ? Ừ, con đang làm gì thế? Bây giờ con có ở nhà không con? À, dạ, con đang ở nhà bác ạ. Mà bác gọi con có chuyện gì không bác? Ở nhà thật à? Dạ bác. Vậy thì con hãy nhìn sang phía bên đường đi. Bác đang ngồi trong chiếc xe màu trắng. Con sang đi, bác có chuyện muốn nói với con đây. Từng tiếng nói của bác gái vang lên ở đầu dây bên kia. Khiến tôi như không thể đứng vững được nữa, ánh mắt vô thức nhìn sang bên đường thì cánh cửa xe liền hạ xuống. Một gương mặt quen thuộc của bác gái ẩn hiện làm tôi hoang mang vô cùng. Rốt cuộc điều tôi đang lo sợ cuối cùng cũng đã đến, nhưng cái tôi không ngờ là nó lại quá nhanh như vậy. Tôi siết chặt điện thoại trong tay hít vào một hơi sâu rồi mới bước sang đường gặp bác gái. Từng bước chân của tôi nặng chĩu chen vào dòng đường rồi cũng đến nơi. Mở cửa ngồi vào trong tôi nhìn bác chào hỏi Con chào bác ạ Chúng ta đến quán cà phê ở phía trước nói chuyện được chứ? À dạ được ạ Bác tài xế ngồi phía trước nghe thấy vậy Thì liền gật đầu rồi lái xe đi ngay Ngồi cạnh bác gái ở khoảng cách này Và nhớ lại lời nói dối lúc nãy của mình Quả thật khiến tôi lo lắng và xấu hổ vô cùng Hai tay cứ bấu chặt vào nhau Ngón tay đâm vào thịt rất đau Nhưng tôi lại chẳng còn cảm giác đau đau nữa rồi. Chiếc xe dừng lại ở trước quán. Tôi theo phản xạ. Bước vào trong, lựa chọn chỗ ngồi có không gian yên lặng. gọi nước uống rồi bác liền nhìn tôi nói. Con có muốn giải thích điều gì với bác không? Con xin lỗi bác ạ. Xin lỗi thì được gì? Thật ra, con và anh Thiên đã chia tay nhau rồi. Con sẽ không làm gì đến anh ấy nữa nên bác hãy yên tâm đi ạ. Bác thật sự không nghĩ rằng con lại là một người như vậy. Còn nói dối thiên, nói dối tất cả mọi người trong nhà vậy, thứ con cần lại là gì? Là tiền sao? Trong chuyện này tôi vốn dĩ là người sai. Tôi không phủ nhận điều đó. Bản thân làm nghề này nên tôi không còn gì để chối nữa cả. Nhưng lúc đó tôi thật sự không nghĩ rằng anh ấy lại muốn ở bên cạnh mình đến như vậy. Giờ mọi chuyện đã thế này rồi, thì tốt nhất là tôi nên tự chịu lấy. Dạ, con trai giấu công việc của mình là con sai. Con nói dối hai bác để quen anh ấy là con sai. Nhưng con hứa từ nay sẽ không liên quan gì đến anh ấy nữa. Con chọn rời đi bác ạ. Nói được câu đó xem như con cũng không đến nỗi nhỉ. Sẵn tiện đây, bác nói thẳng luôn nhé. Nếu như con không chia tay nó, thì bác cũng sẽ ra tay và ép buộc con phải làm chuyện đó thôi. Con biết lý do là gì rồi chứ? Dạ. Gia đình của bác như thế nào chắc con là người biết rõ. Thiên lại là con một trong gia đình nên người vợ của nó chắc chắn phải là một người tử tế. Chứ không phải lại gái lẳng chơi làm ở những nơi phức tạp như thế này. Chẳng ai biết rõ là con đã dụ dỗ và qua tay biết bao nhiêu người đàn ông nữa. Lằng nhằng quyến rũ người khác thì mới có tiền và đặc biệt là không biết được rằng con có bệnh về đường tình dục hay không nữa. Bác nói vậy đúng chứ? Bác gái, tính của bác rất thật. Bác nghĩ sao thì nói như vậy thôi. Con là người phụ nữ thấp hèn chẳng có điểm gì để xứng với thiên cả. Tốt nhất là con nên biết điều nếu không đừng trách bác. Nói dứt câu ấy bác gái cũng đứng dậy rời đi. Tôi khẽ tự cười bản thân mình vì cuối cùng bác ấy cũng đã nói thật ra lòng mình rồi. Đời này đúng thật là chỉ cần nhìn vẻ bên ngoài nhìn vào công việc của người khác thì có thể hoàn toàn đánh giá họ là người xấu hay sao. Nước được mang ra Tôi cầm lên uống cạn một hơi, vì vừa tức lại vừa khó chịu và nhục nhã vô cùng. Cuộc đời tôi từ nhỏ sinh ra đã vốn chịu nhiều bất công sóng gió rồi. Nên lần này dù có đau lòng mấy thì tôi cũng phải cố lên. Tôi phải cố gắng làm tất cả vì em gái của mình. Tính tiền nước xong, tôi lại bắt xe về quán. Chẳng hiểu sao ở ngoài trời đã tối rồi, mà sao vẫn có nhiều bụi bay đến nỗi mắt tôi cũng vì cay mà rơi lệ. Đưa tay lên lau nhanh đi những giọt nước yếu đuối ấy. Tôi hít vào hơi sâu để vào trong quán. Anh Sơn thấy tôi vào thì liền kéo tay lại nói. Nãy giờ mày đi đâu vậy? Ông Thiên đang ngồi ở trong bàn kìa. Mau vào trong đi. Con tâm nó ve vãn ông nãy giờ đó mày biết không? Kệ đi anh. Để em mang rượu cho khách đã. Khách nào? Bạn trai của mày ngồi đấy mà phục vụ khách nào hả? Mày muốn làm lớn chuyện nữa à? Ở bàn kia chẳng phải có khách mới vào ngồi sao Để em mang rượu sang đó đã Ờ cái con này Mày bị dở à Tôi không trả lời lại anh Mà liền đi vào trong lấy rượu Rồi mang ra cho khách ngay Vì bàn đó nằm cạnh chỗ của Thiên Nên tôi đã lướt qua Mà không dám nhìn đến anh Dù chỉ là một lần Chuyện của tôi và anh bây giờ đã kết thúc rồi Nếu như không phải vì chú Khánh ngăn cản Thì ba mẹ anh cũng sẽ làm như thế Bởi vì vốn dĩ chúng tôi coi làm thế nào thì cũng không thể có kết quả tốt được. Cây kim trong bọc rồi cũng sẽ đến lúc lòi ra thôi. Dâu mãi cũng chẳng được gì. Tôi mang rượu ra cho khách, nở một nụ cười thật tươi rồi mở nắp rượu ra rót vào ly và đưa đến cho họ vui vẻ nói. Em mời anh ạ. Em là Y Hân đây hả? Anh biết tên em sao? Hình như đây là lần đầu em ngồi bàn mời rượu anh mà, phải không ạ? Bốn sĩ, em chỉ mời những tên đại gia có tiền thôi mà, nên không biết anh là phải rồi. Ôi, không phải thế đâu ạ. Chắc là quán đông khách quá nên chúng ta mới không gặp nhau thôi ạ. Em mời anh nhé. Xem như ra mắt lần đầu chúng ta gặp mặt nha anh. Ừ, mời em. Từ đưa ly rượu trên tay cho người đàn ông đó và rót ra ly rượu khác cho mình rồi mới nâng ly lên mời anh ấy. Vào làm cùng một thời gian, nên tử lượng của tôi cũng đã nâng lên được nhiều rồi. Uống một ly chắc sẽ không vấn đề gì, nên tôi mời khách luôn vậy. Nhiều chuyện buồn đến nỗi tôi chẳng hiểu tại sao trong đầu mình lại chỉ ám ảnh với mỗi người đàn ông kia. Hình ảnh chú ấy cũng bắt đầu hiện hữu trong tâm trí của mình rồi. Tôi ngồi trò chuyện với hắn. Lúc này đột nhiên người bên cạnh lại mời rượu tiếp. Tôi đã từ chối rồi, nhưng hắn vẫn cứ ép, nghĩ uống thêm ly nữa chắc cũng chẳng sao nên tôi đã uống nó. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi người đàn ông này lại bắt đầu giở trò với tôi. Hắn ta đặt tay lên chân tôi, rồi bắt đầu di chuyển lên phía trên, khiến tôi giật mình mà vội gỡ ra nói. Xin lỗi ạ, để em rót rượu thêm cho anh nhé. Anh muốn mua em đêm này, em cứ ra giá mà mình muốn đi. Nếu như em biết cách chiều anh thì nhất định em sẽ có thưởng thêm nhé. Anh thông cảm, em không đi khách anh ạ. Không đi với tao bởi vì mày chỉ chọn mấy thằng đại gia thôi à? Có điếm rẻ mạt, mày nghĩ mày là ai hả? Nhìn hắn ta đột nhiên thay đổi thái độ khiến tôi giật mình không kém phần lo lắng. Gương mặt gượng cười kia lúc này cũng mấy chốc thu lại. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên chọn cách giải quyết nhỏ nhẹ mà nói. Chắc là anh hiểu lầm ý của em nó rồi. Em không có ý chê gì đâu ạ, chỉ là... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì đột nhiên lúc này hắn ta liền đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tạo nên một âm thanh rất lớn, rồi xoay người qua bóp chặt lấy miệng tôi nói. Tối nay mày là người... Lần này đến lượt hắn, lời nói vẫn còn chưa kịp thốt ra nữa, thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng không kém phần sắc bén ở bên cạnh vang lên. Mày thử động vào cô ấy xem Tôi nhìn bàn tay Rồi nhìn lên phía người kia Thì mới giật mình Khi thấy người vừa lên tiếng nói Đó lại chính là chú Khánh Bên phía này lại còn có cả Thiên Cũng đưa tay ra Nhưng anh đã vội thu tay lại Người đàn ông biến thái bên cạnh tôi Bị siết chặt tay như thế Thì liền nói Mày là thằng nào thế hả Không phải chuyện của mày Mau tránh ra Nếu tôi nói đó là chuyện của tôi thì sao Chẳng lẽ hai thằng bây cũng từng là khách của con điếm này sao? Nực cười thật đấy. Lại còn dành cả gái nữa à? Cầm ổn. Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc chú Khánh dùng hết sức ở tay đấm một phát thật mạnh vào mặt của người đàn ông kia. thiên lúc này cũng chẳng chịu đứng im nhìn nữa mà xông vào đánh cùng với chú của mình khiến tôi ngơ người ra. Hai người đàn ông này rốt cuộc là họ đang làm cái gì vậy chứ? Mọi thứ bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi. Tiếng nhạc nhỏ dần chỉ còn lại những tiếng xôn xao và tiếng của người đàn ông kia yếu ớt nói. Hai thằng khốn này tụi bay. Gọi công an, gọi công an giúp tôi. Chuyện xui rồi chẳng hiểu sao lại cứ nhắm đến một mình tôi như vậy chứ. Thấy họ cứ đánh nhau không ổn nên tôi thì liền can ngăn ra và nói lớn. Này chú Khánh, anh Thiên, hai người mau dừng tay lại đi. Đừng có đánh nhau nữa mà, này. Lời nói của tôi vang lên rất lớn nhưng lại chẳng thấm gì đến tai của hai người đàn ông này cả. Hai người đó chẳng hiểu sao lại hùng hồn lên và đánh người như vậy nữa. Ngài đánh nhau, bảo vệ lúc này cũng bắt đầu chạy vào can ngăn họ ra rồi nhanh chóng đưa người kia đi bệnh viện. Tôi thấy người đàn ông kia yếu hơn nên chắc chắn sẽ không làm lại hai người này rồi. Nhìn thấy hắn mặt mày đầy máu mà tôi khẽ nhăn mặt. Đúng là chuyện xui rủi Tôi nào có muốn đâu, tất cả là do hai người này tính nóng và hành xử thô bạo mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chú của bạn trai là chồng của tác giả Khánh An.